Phật Pháp bất ly thế gian Pháp Tức là Pháp của Phật Nó không rời Pháp thế gian Cho nên gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp Là Phật Pháp bất ly thế gian giác Tức là Phật Pháp không thể Rời thế gian mà có thể giác ngộ được Cả hai cái đều đúng anh Phật Pháp bất ly thế gian Pháp Và Phật Pháp bất ly thế gian giác thế Pháp thế gian gồm có gì? Có chúng sinh Có phiền não Có đau khổ Mà chúng ta giác ngộ thì cũng liên quan đến phiền não khi hết phiền não là giác ngộ là bộ đề mà khi không giác ngộ thì phiền não là phiền não cho nên đạo phật nó cũng không rời pháp thế gian mình cũng trong thế gian hoa sen cũng không thể mọc ở trên kim cương mọc ở đâu mọc trên bùn mọc trong bùn trong ao thì cũng vậy nếu mà cái người mà hiểu giáo phật pháp thì đi vào cuộc đời Thì thấy tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Không xứng đại. Còn nếu mà Phật Pháp Mình học trong chùa mình thấy hay Nhưng mà ra ngoài đời Mình không biết áp dụng sao hết Tất cả những giáo lý tánh không duy thức gì đó Trả lại toàn những danh từ Một mới danh từ Không liên quan đến cuộc đời Thì cái đó là Phật Pháp chết Phật Pháp nằm trong sách thôi Không liên quan đến cuộc đời đó là lý do tại sao mà thầy vẫn để ý thấy cuộc đời, tại vì Phật pháp xong mình nhìn vào cuộc đời phải thấy Phật pháp ngay trong cuộc đời và cuộc đời đó mình lấy cái cuộc đời mình đi vào trong chùa, trong chùa từ từ vào trong chùa là toàn Phật Bồ Tát không, Kháu, không? trong chùa cũng là chúng sinh cũng phiền não y chang à, mới ngày hôm qua ngoài kia là người gì đó ông ông bà gì đó vào chùa hôm nay cạo đầu xong có biến thành Phật không, có biến thành Phật lên? Thì ở ngoài cái gì anh mang nhau Vô trong chùa y chang vậy thôi Người tăng sĩ hay là tu sĩ Mà không hiểu tâm lý của ngoài đời Thì vô trong chùa cũng không hiểu tâm lý trong chùa Đó là lý do tại sao Mà rất nhiều Chư tăng ở Việt Nam Được gửi ra ngoại quốc Tức là được xuất gia ở Việt Nam gửi sang ngoại quốc Được gửi làm trụ trì Để hướng dẫn các Phật tử ở ngoại quốc Mà khi họ tới Họ hoàn toàn thất bại Thời gian một hai năm họ phải đi về Chỉ cũng được Tại vì tâm lý khác, hoàn cảnh khác Ở Việt Nam Tăng Ni là Ngôn lành Ngôn lành tức là gì? Tiếng Anh gọi là The Boss ông chủ Nói gì Phật tử phải nghe Sai chúng cũng phải nghe hết Nhưng mà ngoại quốc cũng phải vậy Ngoại quốc Thầy Ngoại quốc Thầy Thầy, thầy biết Kinh, biết Phật Pháp Nhưng mà Thầy không biết luật Cũng bên ngoại quốc này Thầy có biết luật đi đường sao Thầy có biết luật của nước Pháp, nước Mỹ là sao Thầy có biết luật Ở đây nó là thế nào, không biết Thầy một số quý thầy đi ra ngoại quốc rồi Là được giao phó làm chủ trì ngôi chùa Rồi Muốn cái nào ra lệnh cái gì là Muốn Phật tử phải làm đi trang vậy Nhưng mà người ta nó không được Ở đây cái luật nó không cho vậy Thầy không thể nào làm được vậy Thế là quý thầy là phiền não rồi, Tại sao thầy nói mà xong nghe lời mà không nghe lời được thầy, thầy nói vậy mà luật pháp của xứ này nó không cho vậy đó, quý vị hiểu cái đó cho nên phải hiểu không phải là cứ là ông thầy cái gì cũng biết hết á cái buổi à, nói chuyện hôm nay đó là thầy không phải lấy trong kinh ra mà lấy ở trong ngoài đời rồi thật ra cái này là một cái email của người nào đó gửi cho thầy thật là là mấy người mấy người ngoại quốc đã gửi cho thầy thì thầy dịch sang tiếng Việt là cái sự tâm lý khác biệt giữa Âu và Á cái buổi nói chuyện hôm nay là khác biệt tâm lý Âu Á thông công trong này nó dài lắm tới 18 tám điều đó. thật ra là nhiều lắm nhưng mà họ chỉ nêu ra 18 tám điều thôi 18 tám cũng nhiều lắm thao hồ mà tranh đức bổn ghi xuống để mà về ngâm cứu bây giờ cái bài này nó bằng tiếng Anh nhưng mà thầy dịch sang tiếng tiếng Việt liền cho quý vị ha Quý vị nhìn thấy nó chưa thấy thì làm cho to thêm một chút xíu nữa. Cho thầy đưa qua bên bên bên đó cỡ này thôi. Rồi cái điều số 1 là bày tỏ ý kiến. Bày tỏ ý kiến. Thứ nhất là cái cách bày tỏ ý kiến giữa người Âu và người Á khác nhau làm sao. Thì quý vị thấy màu xanh đó là người Âu Mỹ, còn màu đỏ đó là người Á Châu. Thì quý vị thấy à, Thầy không có cái laser Chỉ cho quý vị Thì cái điểm Đây À thầy này Đây cũng được Đây là cái Mình đứng đây Và cái điểm mình muốn nói là đây Nói cái này Thì à, quý vị biết Người Á Đông Người Âu Mỹ đó Người ta nói gì đó Người ta nói thẳng bò lẹo luôn Tiếng Anh nó gọi Straight forward Nói trực tiếp liền Còn người Á Đông Thì quý vị thấy nè Mình đi chạy vòng vòng vòng vòng cái điều mình muốn nói mình muốn nói thẳng mà mình cứ chạy vòng vòng vo thì tiếng việt nó gọi nói rõ lắm vòng vo tam quốc là vậy vòng vo tam quốc lại chạy ba chạy ba qua ba nước rồi mới nói Đó là thí dụ cô thanh an muốn nói cái người kia làm phiền tôi lắm mà không có nói thẳng như vậy chị làm phiền tôi quá nói thẳng vậy là người người người đức nó nói liền này nước con người đức nó nói thẳng lắm còn mình nó nói không đó không đó cái bà đó bà đi bà làm cái này rồi bà làm cái kia rồi bà chạy tới chạy lui rồi cái này bà không chịu làm rồi bà để tôi làm rồi nói quý vị thấy nó chạy vòng vòng mà nè mãi rồi cuối cùng á mãi cuối cùng nói có nhiều khi không hiểu nó ta chạy vòng ngon cái ta hết biết đó là quý vị thấy người việt nam vậy đó có phải đúng không quý vị thấy không nói không nói thẳng Cái này thầy không biết người nào nói Mà cái này là, là một cái người Quan sát Người ta phân tách tay Đúng hay sai tự quý vị Tính giàu Cái này là cái người đó người ta phân tách Thì thầy thấy Thầy trình bày lại cho quý vị Thì cái này tự quý vị Kiểm lại có chúng hay không thôi cái là người Âu Mỹ đó, Nói thẳng vấn đề liền Hôm nay là tôi đã bụng Tôi muốn ăn Rồi, còn người Á Đông á, thì á, chạy vòng vòng vòng à, Mà nhất là khi mà có những ý kiến khác nhau là ngại lắm người người kia Không biết người kia nghĩ gì cho nên mình không dám nói thẳng Chị mình nói bụng á, mình làm bộ mình tới nói Chị khỏe không? À, độ này chị làm sao? Làm ăn có khá không? À, chị hay làm tiệc không? Không biết nhà chị có, có mua gà không? Có đủ gạo không? Chị hỏi thẳng tôi đói quá, chị có đi ăn không? Chị không nói vậy, chị có nói vòng vòng vậy đó. Có Chạy vòng vòng vậy. Đó, cái đó là bày tỏ ý kiến, không có nói thẳng, mà ngại. Đó. Ngại cái chạy vòng vòng, vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng Mãi ngồi chờ hoài với nhiều khi chưa tới nữa. Gọi là cái hình đó nó vẽ vậy đó, chạy vòng vòng vòng. Giang điều số 2 là lối sống. Thì lối sống của người ờ, Âu Mỹ là chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cá nhân, họ chỉ nghĩ tới mình thôi, không nghĩ tới người khác. Còn người Á Đông thích sống chung với nhau, à, ngày này nắm tay ở chung với cha mẹ anh em cô cậu, gì mà, sống chung với nhau cho vui, thích sống chung với lại gia đình, bạn bè và thích giải quyết vấn đề chung với nhau có vấn đề. Người Ấu Mỹ người ta có vấn đề gì, người ta về người ta ngồi người ta suy nghĩ người ta giải quyết lấy mình. Còn này ra về đó, ai kể cho anh này, nghe, này, cho, cho em nghe, này, cho bà nghe, cho chị nghe, cho má nghe, cho hàng xóm nghe, cả làng nghe hết. Xong là gì nữa, và người nào cũng biết chuyện của người khác. Đó. Tức là vô chùa này muốn biết, sư vô Thanh Trần sao đó, là hỏi cô Thanh An là biết liền mà <cười> cũng biết chuyện của cô Thanh An sao Hỏi Thanh Lương cũng biết không? Còn, còn người Âu Mỹ đó là người ta kỳ nói những cái chuyện đó Âu Mỹ à. thì nó nói không phải chuyện tôi It's not my business Hay là mình hỏi gì đó nó hỏi lại It's your business, có phải chuyện của mày không đó. Đó, Cho nên cái lối sống của quý vị thấy Cho nên người Âu Mỹ nó sống vậy còn cái lối sống của người á đông là thích dính chùm với nhau cái gì cũng ăn chung ở chung đi chơi chung còn tây âu mỹ thì sao đến mùa hè thì sao con đi chơi riêng thằng con bố mẹ chơi riêng bố mẹ và từ cái này á nó lối sống như vậy nó cũng sinh ra cái, cái dính chùm nắm tay nhau vậy đó cái gì tốt thì chia sẻ hết và cái gì xấu thì cũng chia sẻ luôn cho nên nó rất dễ sinh ra cái nhiều chuyện Cái nào nó cũng có cái, cái lợi cái hại Khi mình bị cái vấn đề gì đó Thì cả đám xuống vô giải quyết Hay là giúp đỡ nhau Còn ông ý Mình làm gì Không có chia sẻ cho nên mình bị gì đó Cũng không ai biết mà giúp đỡ Vì không Cho nên sống không làm phiền ai hết Nhưng mà cũng không muốn ai làm phiền mình Cho nên cái khó làm sao mình Mình dung hòa được cả hai lối sống Ví dụ như là, quý vị thấy, như con cái đó, người nào đã có con cái rồi đó Thì phòng của con mình đó, mà mình cứ mở phòng, mình vô, mình ngó, rồi mình vô, mình dọn dẹp cho nó Nó có vui không? Nó vui không? <cười> <cười> Tại sao? Tại nó nó rơi vào cái khúc này rồi nó, nó, Chủ nghĩa cá nhân rồi, cái này là chuyện của con Tại sao má cứ vô mở phòng, nó dọn dẹp, nó ai kêu má vô dọn không, mình cứ vô dọn Còn má thì sống theo kiểu hồi xưa má ở nhà hả, má có giục đồ ra đó, đó là bà nội bà ngoại nội ngoại vô rồi dọn dẹp cũng tốt hết rồi bây giờ tới giờ giấc thì người Âu Mỹ quý vị thấy nói 12 hai giờ là 12 hai giờ còn người ở đông á 12 hai giờ tức là 12 hai giờ kém năm hay là 12 hai giờ mười ví dụ khi mười lăm trên nó gọi là giờ gì Đi không? Không. Giờ dây thun Giờ cao su Giờ dây thun Nó rõ ràng vậy Các vị thấy không Mấy cái này thầy đồng giới đồng ý không Dạ yeah. Thường người ta nói Không đầu không phải người mẹ, Không trầm trễ Không phải người Việt Nam 12 giờ Là mình 12 giờ 15 mới tới Chính vậy ở đây đó, Mỗi lần mình giảng Hồi trước là thầy giảng giờ đây đây Để là Mười sáng giảng Chứ 10 giờ đi Thì thường thường lác đác Quý thầy không bao giờ Tại vì sau cô Vũ Tường thầy hỏi của tại sao đây giảng 10 giờ mà thầy cô để 9 giờ 45. Cô nói tại vì phải kéo lên 15 phút tại sao đó người ta tới là vừa vặn. Tại ừ. sao tại dân chúng thấy trễ không á? Trễ 15 phút. Muốn giảng 10 giờ phải để 9 giờ 45. Thì người ta thấy 9 giờ 45 thì khi ta tới là 10 15 phút sau. Cho nên hai cái chữ nó, nó khác nhau. Người Âu Mỹ là on time. Người Á Đông là in time tức là trong khoảng giờ đó, 12 giờ thì 12 giờ kém 10 hay 12 giờ 15 vẫn là 12 giờ. Vẫn trong khoảng đó mà cũng cũng 12 giờ thôi, xe xích một chút. Rồi, bây giờ tới điều số 4 là là liên lạc hay là liên hệ cũng được. Thì người Âu Mỹ đó, Âu Mỹ ở đây tức là Âu châu và Mỹ châu. Thật là Pháp, Anh, Đức, Mỹ gì đó Thì thường thường người ta Giao tiếp đối xử đó Là giữa một người với một người thôi Hay là gần lắm là Chạy ra hai ba người thôi Vì thấy cái, cái đường hướng đó Từ đây chạy sang đây Từ đây chạy sang đây Hoặc ở đây chạy sang đây thôi Là đây chạy sang đây tức là Một One by one và Họ công tác đi từng khúc khúc vậy thôi À, đi từng khúc, đi từng người một Cũng là chạy vòng như vậy, cũng là một thôi Công tác tới một từng người thôi Còn ngã đông thì sao? Là liên hệ với tất cả mọi người và tất cả mọi nơi Thế thì quý vị thấy là cái ý chụp là Người này liên lạc, người này liên lạc người Một người là liên lạc hết tất cả đám Cho nên, nhờ như vậy làm ăn rất là, rất là thành công À Tôi cần là chị Tôi cần vay số tiền Chị có tiền không Thì người ta người này, này Chị nói một người này tôi cần vay tiền thôi Cho nên người này có thì cho không Có thôi Còn này á Nói một chùm vậy Là dính chùm với nhau hết Tức là người này nó tôi cần vay tiền Người kia đi thông báo hết cả đám Tức là Thầy đồng giới mà cần tiền Chỉ cần nói với lại Anh Đức Bổn thôi Tức là cả Cả, cả chùa này biết hết Tức là nhào thôi đưa cho thầy đó. Hay vậy á Nhờ như vậy cho nên ta mới nói là về công việc làm ăn là tốt lắm. Người Tàu làm ăn khá lắm Tại cần chỉ nói hô lên tiếng là bà con cô bác ấy Giúp liền, cho vay liền Nhưng mà mình có cái gì xui xẻo á Mình nói một người đó Mình nói một người là cả đám biết hết rồi à, Cái nào nó cũng có hai cái mặt gì không? Anh có chuyện để vui đó Anh vừa mới nói một người đó Cả chùa biết hết Mà anh có chuyện gì buồn đó Mà anh muốn giấu đó. anh nói một người là chết người cả đám biết hết tới điều số bốn là quý vị thấy có đúng không nên phải hiểu tâm lý như vậy nên có nhiều người không hiểu tâm lý này thì thường thường tiếng tây nó gọi là secret polishinen nên biết bổn biết cái đó tức là sao là mình có một cái điều gì đó mình thầy ra thầy nói cô kêu nói thầy có thầy nói cho cô nha Cái này bí mật lắm, đừng nói ai hết Tôi biết cái chuyện nó bí mật lắm Nhưng mà tôi nói cho cô biết thôi, đừng nói ai hết nha Rồi thầy, thầy mà nhớ đừng nói ai hết Rồi, xong cô kia cô làm gì cô, cô chạy ra, chạy sang cô bên cạnh nói Tôi biết cho tôi nói cho chị biết này nha Cái này bí mật lắm á. Tôi, tôi biết, không ai biết đâu Mình tôi biết thôi, chị đừng nói ai biết nha Tôi biết mình thôi Nói cô này, tí nữa người nào cũng Bí mật lắm đừng nói ai biết hết Tí nữa cả chùa biết hết Nó là vậy đó, đó là cái system này rồi. Nên hiểu như vậy đó Cho nên quý vị không muốn ai biết đó thì sao Ngay nếu mà quý vị đang sống trong cái màu đỏ nè Nếu quý vị không muốn ai biết thì đừng nói là Rồi bây giờ Tây số 5 Đừng có nhìn thấy chữ đó mà lầm Chữ 5 tiếng Việt đó là Thầy dịch là biểu lộ cảm xúc Cách biểu lộ cảm xúc biểu lộ cảm xúc là sao ý vị nhìn thấy màu xanh màu đỏ màu xanh á là khi người ta giận á thì người ta cho thấy là người ta giận còn người á đông á thì khi mà tôi giận á thì ngoài miệng tôi vẫn mỉm cười à, tức là đây là nhìn thấy cái mặt giận trong tâm giận còn người á đông á trong tâm giận ngoài mặt vẫn mỉm cười tức là người á đông không bao giờ biểu lộ Thực sự cái cảm xúc của mình ra làm sao đó Nói cách theo tâm lý học hiện đại đó Là họ đeo cái mặt nạ Chính vì vậy cho nên Phim của Mỹ Của ông Mỹ đó, Họ diễn tả những cái cảm xúc rất là Chính xác Đúng không? Khi người ta buồn, người ta khổ sở Các tài tử của ông Mỹ đó, Diễn tả rất là chính xác Cho nên người ta mới thấy thật Còn người Á Đông á ây tử á đông á, mặt nó nó giống như là nó dính keo vậy đó cứ buồn hay là vui mặt nó cứ chơi chơi nhỉ hôm nay có buồn không buồn nay có vui không vui có đau khổ không khổ à, như thầy đồng giới là dân canada nó nhìn thấy viết là vui là thấy liền phải không mệt là thấy liền buồn là thấy liền nên là diễn tả ra liền còn Còn như thầy Chí Siêu là mệt lắm hả? Thầy Chí Siêu là, là theo Á Đông nữa Không biết nữa Rồi bây giờ tới số 6 là Xếp hàng chờ đợi Xếp hàng chờ đợi Thì người Ấu Mỹ đó Mình đứng đây là cái, cái quầy là đứng xếp hàng đó Thì người ta đứng có hàng Ngay hàng thẳng lối In line còn người á đông á thì đứng xếp hàng á thì người ta hỏi cái hàng gì hàng nào đứng xếp đuôi đuôi gì đó là đứng những chuộng nhau hết vậy là người nào cũng nhào lên trên hết đó khi xếp hàng hay là mua đồ cái gì quý vị thấy là người ta đứng thẳng hệ còn người á đông thì nhào xuống hết vậy hỏi ra xứng xếp hàng á ờ tôi đứng xếp hàng mà đứng xếp hàng kiểu này nè tức là không có hàng lối gì hết hỏi hàng hàng nào có hàng gì quý vị thấy ở việt nam không đến đèn xanh đèn đỏ đó khi đèn đỏ thì đứng sang ngay ngay hàng tháng lối đứng chờ bật đèn xanh đi đèn đỏ người ta đèn đỏ từ hồi cứ từ lấn lấn lấn tới, lấn, tới. tức là đèn đỏ mà bên này nó đã đứng ra nửa đường rồi nó lấn bên kia rồi điều thứ bảy điều thứ bảy thì dịch là giải trí ngày chủ nhật thì đó người ông mỹ đó ngày chủ nhật đó, quý vị ra ngoài đường ở đây ngay đây quý vị thấy là ngày chủ nhật quý vị ra ngoài đường thấy sao vắng tèo lác đác vài ba người đi ra ngoài đường đó tại sao? Ngày Chủ Nhật á Thứ Bảy Chủ Nhật thì người ta nghỉ ngơi ở nhà, dưỡng sức ở nhà. Còn á, Thứ Bảy Chủ Nhật ở Việt Nam, vị ra Thứ Bảy Chủ Nhật Việt Nam thì sao? Ngày đó là người ta ra ngoài đường đông nhất. Chi? Đi chơi, đi ăn, đi nhậu. Tới ngày weekend Thứ Bảy Chủ Nhật thì đến những cái nơi rất là đông. Đi chợ, đi búa, rồi đi chùa, tất cả hội hè Thế ngày Chủ Nhật là thứ bảy weekend, cuối tuần là ngày vui Đi gặp bà con cô bác Còn người Âu Mỹ thì thứ bảy Nhật không thấy đâu hết Nhưng khi cha mẹ chờ tới cuối tuần đi, đi tới thăm con đó thôi đừng tới Điều thứ tám là hội họp Người Âu Mỹ người ta hội họp làm sao Khi hội họp thì họ chỉ hội họp với cái nhóm của họ thôi họ chơi từng nhóm thôi nhóm gì thường thường đa số họ nhóm gì họ nhóm những người nhóm mà cùng giống mình khi hội họp người thích ca đánh cờ thì tới chơi người đánh cờ người thích chơi đánh ping pong thì tới chơi ping pong người tới thích uống trà thì tới ngồi người, giàu, người, nghèo, người, giàu, người, nghèo. người người giàu thì đi chơi với người giàu người nghèo đi chơi người nghèo à, bác sĩ thì đi chơi với bác sĩ phải không? bác ừ. sĩ đấu đi chơi đạp xích lô trong khi đó người á đông á làm gì cái kia là tới nhóm của mình trong khi người á đông thì họ họp nhau để sinh hoạt cùng chung một cái sinh hoạt hay là được hướng dẫn bởi một người trưởng nhóm tức là tới gặp chung với nhau tức là tới chùa chung hết tới tụng kinh tới nghiệp pháp tới tụng giới đó tức là quý vị thấy đó, họ đứng vòng tròn hết cho nên họ rất là ngoan hoãn tới để mà họp chung với nhau để mà dưới sự lãnh đạo một người nào đó người âu mỹ thì lác đác lác đác đi vô vườn hoa thấy hai ba người đi lang thang với nhau rồi đi uống cà phê với nhau rồi đến kia là tới thấy một chùm vậy rồi thứ chín là trong nhà hàng Này quý vị nhìn cái hình á thì trong nhà hàng á màu xanh á thì người âu mỹ người ta làm gì Người ta nói nhỏ mà nói nhẹ Không có lòng phiền người khác Còn người, Việt, người Á Đông Người Việt Người Á Đông á, Thì nói Rồi cười rất là lớn tiếng Giống như là Cái Heistorm Cái nhà hàng nó của mình vậy đó Không cần biết người khác Cái này phải hỏi Minh Lộc Thành An Hồi hồi xưa cũng vậy Thầy mới sang Pháp á, Thầy đi metro đó Thầy đứng đầu mê thô này á, mà Thầy nghe tiếng đằng xa đó là tiếng việt hay tàu nói um sùng không cần nói mà là oang oang rồi đó nói hai người mà đứng cuối toa kia cũng nghe thấy nữa biết đằng bên úc bên anh ta đi metro đi subway có có nói to vậy không đúng rồi đúng Không như lớn tiếng mà nhiều khi thành thầy tưởng người ta chửi nhau nữa À giống như cãi lộn Thầy tưởng người ta cãi lộn nhưng không phải Cái cách nói vậy Rồi bây giờ số 10 là đi du lịch Rồi cái này rất là hay Quý vị thấy Người Á Đông, người Âu Mỹ đó Thì họ đi du lịch á Thì họ rất thích nhìn cảnh Để tham quan Và thưởng thức phong cảnh Bằng con mắt của họ Thấy con mắt không? Tới đầu đẹp là họ chố mắt, họ nhìn Họ thưởng thức Còn người áo đông thì sao Lúc đó là lấy máy hình, rút máy hình ra Rồi, chụp Mà không phải chụp nữa Mà chụp mình không phải chụp Cảnh là, là thứ yếu thôi Cảnh thì đứng phía sau thôi Mình tới khúc cảnh đẹp là, Thì mình đứng trên, trên người ta Rồi chụp tôi đi Còn không cần biết cảnh Cảnh là xa xa thôi Selfie, selfie <cười> đúng rồi, thời này là selfie hay quá À, tới, cho tới, tới cảnh, đâu thấy cảnh nó thấy mình không ạ cái này cũng là rất là hay những người nào đã đi ấn độ rồi cô đi, đi đòi ha đức Bồn đi đòi phải không đi ấn độ hay đi tàu cũng được ai đi đâu cũng được quý vị có thấy không mỗi lần đến một cái nơi nào đó đã ngừng cái xe ca xuống xong à rồi đứng chụp hình chụp chụp chụp, chụp, chụp lên liệu trong chụp xong, xong xuôi hết cái đi lên xe ca Vì vậy hỏi có, có đứng bên điểm ấy nhìn cảnh không không không có không có nhìn cảnh uh, coi cảnh đẹp coi uh, đây là cái bộ đội tràng nó khắc làm sao không, không có xuống cái là chạy ra đứng chụp chụp chụp chụp chụp chụp nó phải chụp cảnh chụp mình đưa hình mấy hình như là chụp Thế sự thì có nghĩa là nó bây giờ cả, cả Việt Nam Không yeah. theo đó thì cái màu đỏ đây là nói là Á Đông, à, người Á châu, Asian chứ không hẳn là người Việt, nên là tàu, Nhật, Đại Hàn gì đó. Mà, ý kiến vừa rồi con học mặt cả lớp bao nhiêu năm tập lại. thì kiến con học ngoại lệ con đi hướng dẫn với bạn thì con nó cảnh hết được mình. ưu ấy bạn thì không? một người đi từ, từ, từ quê con đi ngoài lên đà lạt. ầu người lấy mấy bộ đồ năm sáu bộ đồ, mấy đồ rồi quần áo mấy cái nón, này kìa tức là tức tới là nhau xuống chụp, chụp chụp chụp chụp hai đồ đồ tức là mỗi ngày đâu hai bộ đồ xong rồi lên chứ không có cho con là cái chương trình ví dụ là đó đi đó tham quan cả, rồi có Ồ oh, cái này cái này quá hay. Tức là xuống tới khu khác đổi bộ đồ khác. Ồ oh, cái này là thầy mới học. là để theo trong vở sách hai ba buổi cái là đổi đổi bộ quần áo. Oh, trời. Yeah. Và vừa rồi thì cũng có đó thì cũng không nghe là đi về miền Tây thì mỗi đồ khô mai ba với cổ đồ bà băng đặc biệt Đặc biệt đi về miền Tây thì Trời ơi Còn thấy cũng như là Thầy A-la đã, đã biết tiếp dận nhưng không biết thưởng thức Tức là thông ngót thôi Nhưng mà không có không thưởng thức thôi. Còn mấy ông A-la-hán khác Phật nói cái là thưởng thức cái là đắc đạo Rồi bây giờ Tới cái này cũng hay Đó, là vẫn Giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề Cái màu đen là vấn đề Thì khi quý vị thấy bước chân là Bằng người đó Tại là người Âu Mỹ sao khi có vấn đề thì họ đi thẳng vào vấn đề là họ giải quyết vấn đề Rồi họ đi ra Đi ra thế là xong rồi Còn người Á Đông đó, Thì sao Thì thấy vấn đề cái không dám Cái chạy một vòng đi vòng vòng cái đi ra làm như là vấn đề không có rồi đó Không có vấn đề gì hết Khi mà có một cái chuyện gì đó cần giải quyết Thì mọi người làm như không có chuyện gì hết Làm nơ như coi như là đánh trúng lạng Không có chuyện gì hết Nhưng mà vấn đề vẫn còn đó nó Vẫn âm ỉ ở đó hoài đó. Tức là người Á Đông thì sao Cố gắng tìm cách tránh né những vấn đề đó Cho nên khi mà có chuyện gì xích mích Mà cần ra giải quyết là họ né hết Không muốn, không muốn nói hỏi là cần kêu ra để mà trình bày vấn đề đó, không có không không có tôi không có gì hết á, không sao thôi, thôi. Tôi không biết. Hỏi cái đó tôi không biết. Không không muốn đụng vô vấn đề. những hồi có vấn đề gì không không có <cười> bây giờ cái này là ba bữa ăn bữa ăn quý vị nhìn cái hình trước đã rồi nhìn chữ sau nhìn hình thôi ba tô hết ăn... đúng rồi 3 bữa <cười> đúng rồi cái này là ăn đồ nguội hay đồ lạnh người Âu Mỹ đó thì một ngày chỉ ăn một bữa mà một bữa nó thiệt là ngon là đủ rồi còn Bữa sáng hay bữa tối là ăn đồ lạnh, đồ nguội, Ăn sáng thì ăn bánh mì chết với lại đồ pate đặc biệt của cô Thanh Trân, thấy không? Pate của Tâm Còn buổi tối đó thì lấy mì gói ra, xong rồi đủ rồi Giống như thầy đồng giới tối ăn mì gói là đủ rồi Còn buổi trưa thì ăn thiệt là ngon Cũng gọi là, là ăn cơm mà cơm nấu nóng làng hoàng Còn ngã đông thì sao? <cười> cái này là át lý ít nhất chưa kể ăn chơi nữa. sáng cũng phải nấu nướng à, sáng phải nấu cháo nè cháo thập cẩm nè à, cháo này cháo kia nè trưa cũng phải nấu nướng nữa phải kêu thanh an ra nấu rồi tối là cũng phải nấu mì quảng nữa mì quảng bốn tháng là ba bữa bữa nào cũng phải nấu cả cũng phải mở lò bếp lên nấu chính vì cái nấu hòa cho nên là cô thấy vợ vào, vào chùa là cực một chỗ là là là nấu nướng đó. nấu nướng không à người Âu Mỹ chỉ cần ăn một bữa ngon mà một bữa chính là bữa ngon thôi còn ngã đông thì sao phải ăn ba bữa ngon luôn ba bữa bữa nào cũng bữa chính hết cho nên cái Michael... cái này cũng không hoàn toàn đúng Các người người hấp ở Âu Châu Phi chính người đi làm kiểm giả trong kia cái gói người giả để họ vẫn chưa họ ăn đấy, họ ăn những bánh mì thôi, hay một cái một bát xà lách nhỏ nhỏ, bát sáng cũng ăn ít, thì cũng ăn bát tối, ăn nhiều mà ăn mấy đồ ăn là đầy mà nặng. Thế còn người Á Đông, cái ăn cả sáng cái tối từ lúc nào là có cái này anh phải đọc cái chữ dĩ chính giữa này là good meal for once a day. Tại vì cái này họ làm vậy, chứ thật ra thời nay giống như người Anh á, thì họ lại ngược lại, buổi sáng họ ăn thiệt là, là lớn, rồi trưa họ ăn nhẹ, tối ăn nhẹ, với anh á, với thầy Đồng Giới. Ý ở đây muốn nói đó, là người Âu Mỹ đó, là họ chỉ ăn một bữa chính thôi, còn hai bữa kia là phụ, còn người Á Đông á, còn anh ở đây nói thời nay đó, là cái, cái, cái bữa chính là giờ nó chạy thành bữa tối, Buổi trưa ở sở cũng ăn nhẹ thôi Thời nay người Mỹ cũng vậy à, Tây cũng ăn, chưa ăn salad thôi Vào cafeteria ăn bữa salad thôi Rồi tối về nhà mới nấu nướng Thế cái ý ở đây là một ngày Ăn một bữa chính thịnh soạn Còn tất cả cái kia sáng dậy tao uống cà phê thôi đi rồi Rồi trưa Vô cafeteria nhà hàng con tin ăn cái salad Thay cái sandwich nhẹ thôi Tối về nhà nấu nướng Anh hiểu không Người ta vẽ như vậy nhưng mà ở dưới người ta nói là Good meal là một bữa thiệt là ngon Chỉ trong một ngày, một lần trong ngày thôi Ý là vậy đó Rồi, di chuyển Về di chuyển, cái này là hồi trước Còn là bây giờ Tức là before, after Hay là then and now Người Âu Mỹ đó, thì hồi trước là Họ thích lái xe ca, tức là xe xe hơi Bây giờ đó, thì họ chuyển sang họ đi xe đạp Để ừ. bảo vệ môi trường Còn người Á Đông á, Thời trước là không có tiền Cho nên lái xe đạp Bây giờ có tiền á, Thì lái xe hơi đó, cái này, cái này, Nó đâu có nói cái cá Nó họ sống thôi người Âu Châu Trước, trước giàu hơi trước trở về khi về người hát Châu Đa số chưa chỉnh, Nghèo giờ ừ. Cần xe hơi thì Trước có xe hơi Chắc cái cá đó Không phải cá tính Cái này làm bây giờ là tâm lý và xã hội Thế là xã hội bây giờ Nếu quý vị vào ở Việt Nam bây giờ Quý vị thấy là người ta đua nhau đi đi xe hơi Đâu ai đi xe đạp nữa Còn bây giờ mình thấy ở đây giờ Người ta chặn đường không cho đi xe hơi Ép người ta để ra vạch đường đi xe đạp không Cái hoàn cảnh xã hội nó Đưa làm cho con người có cái cá tính đó Luôn luôn cái tính của con người đó Nó nó không phải tự nhiên có cái tính tình đó là vì cái hoàn cảnh xã hội đưa tới, hoàn cảnh xã hội đưa tới các tính con người. Một cái người nghèo, đó, người ta phải sống tiết kiệm, giống như thời xưa. Đó, trong những bài pháp thầy thường nói, thầy nói là có những người mà Việt Nam hồi xưa tỷ nạn mới sang pháp đó, là nghèo nên đi nhặt nhạnh quần áo cũ và cất để dành để may mốt mặc. Và bây giờ sống ở Pháp 20 năm rồi Bây giờ nhà giàu rồi Có tiền rồi Có tiền mua áo mới rồi Nhưng mà những cái quần áo cũ nó vẫn để đó Vẫn đóng thùng cắp tông để trong garage để để đó tại vì, cái, tại vì cái tính đó là Tính sợ ngày mai không có đủ ăn Đủ mặc. Tại vì sao sợ cái đó Tại vì hồi xưa sống ở cái hoàn cảnh nghèo đói chiến tranh Sống ở trong cảnh nghèo đói chiến tranh Cho nên mới sinh ra cái tính cần kiệm Để mà như vậy Nhưng mà không có thích hợp với thầy có ngay cả vì thầy hồi thầy mới sang Pháp có bà cô ruột của thầy bà đã sang Pháp lấy chồng tay ở mấy chục năm rồi và bà sống tiết kiệm mà là không phải tiết kiệm mà là nặng hơn tiết kiệm nữa tại vì cái tính từ hồi xưa mà mang, mang theo mình không biết xả cái tính đó khó hà tiện và keo kiệt hà tiện tiết kiệm không xuống hà tiện sướng nữa có thấy là không phải là hà tiện hay là, là, là, là tiện tích để cho để, để tương lai tương lai cái tích chữ khác tích chữ là giữ lại nhưng mà ngay khi là đi ra xài á cũng không dám xài còn cái giữ lại thì anh gọi là tích chữ mà cái tiện á, tiết kiệm là đến hà tiện hay đến bẩn tiện bẩn tiện là gì không dám xài cứ làm như là mình nghèo Trong khi đó bây giờ là mình có đầy đủ hết dư tiền nữa mà Cũng không dám đi ăn nhà hàng Cũng không dám đi uh, con Thí dụ vậy Còn tích chữ đồ thì đương nhiên rất là tích chữ không sao Tích chữ để cho con cái sau này hay là cho thế hệ sau này Từ xe đạo qua xe hơi Nó có cái Nó là Nó cái cái tôi cái cả số nghe số thì cái đó là biểu hiệu địa vị xã hội của mình tức là mình bây giờ muốn cho người ta biết là mình nhà giàu thì mình phải đi chiếc Mercedes thí dụ vậy thì chiếc Mercedes người ta không biết anh ngồi trong lái xe Mercedes là rửa chén hay là làm nhà hàng mà chỉ cần biết anh nhà giàu thôi mà ra là đi vay tiền rửa chén là nhà hàng của Thanh An mà đi vay tiền để mà đi mua xe Mercedes để đi để cho nên từ Việt Nam là giới thiệu là tôi là những người mà rửa chén là ngoại quốc đó. kỹ sư về canh nông hay là thủy điện hay gì đó rồi điều thứ 14 bốn tức là dịch đơn giản là về già, đó. người uh, Âu Mỹ về già đó thì để mà tìm một cái người bạn đời để mà giải khuây đó là bằng một con chó hay mèo gì đó còn người á đông á thì khi về già đó để mà chắc chắn là không có bị cô đơn thì thường thường là trông coi các cháu rất là hoan hỉ để mà babysit trông coi các con cháu cháu cháu nhỏ Tại vì về già đó thì rất là cô đơn. Cho nên người già cô đơn, quý vị thấy người, ông ở bên Pháp này, á, hay là Đức cũng vậy. Quý vị thấy là những ông già bà già sống mình, không, không thấy con cháu xung quanh. Buồn quá, sống mình buồn quá. Thế nên năm 21, quý vị, cô ở ngoài chắc phải mua con mèo, con chó. Buồn nữa mua hai con chó. Hai con chó, một con mèo chăm sóc nó chăm sóc nó là sóc phải là... rồi còn người già đó ở bên Á Đông đó, thì muốn bảo đảm về khi về già không cô đơn thì hôm thì phải chăm cháu cho nên chính vì vậy đó người tàu hỏi câu dưỡng nhi đại lão tức là nuôi mấy đứa nhỏ để để mình về già nó nó trông coi lại nó. hay là người Việt nói là là trẻ cậy cha già cậy con à, à, gọi là, à, là tương tương trợ lẫn nhau tức là khi gọi là investment tức là khi mà mình đặt hết tất cả vào con con cái Đến khi mình về già này con cái phải nuôi lại cha mẹ đó là cái tư tưởng của đông nó như vậy nên khi về già thì có con cái nó đẻ con ra đưa cho ông bà vậy lúc mà giờ thời nay ông bà theo ông Mỹ ông bà đi chơi không mà không có chịu chồng cháu gì hết rồi. rồi điều thứ 15 tức là tính tình theo thời tiết tức là một lần nữa thì nó giống nhau người giống cái hồi nãy mà à, có sao nói vậy đó thì với người ông Mỹ đó thì khi trời nắng đó thì họ là trời đẹp trời mưa là trời xấu trời nắng là trời đẹp thì mỉm cười trời mưa thì méo tức là mưa là xấu rain is pain việc mẹ đó mưa trời hôm nay trời xấu quá đối với người ngoại quốc hôm nay trời xấu là trời mưa hôm nay không rồi. rồi bây giờ đối với người á đông ngã á đông cái này lại ý tình thân positive Trời nắng cũng cười mà mưa cũng cười Dạ, đúng rồi Trời nắng thì cũng cười mà mưa thì sao Mưa nhiều thì, thì Đúng rồi, thì tốt lúa Tốt cây, tốt cỏ Cũng vui luôn Thì cái này là Áp dụng ý tình thân positive đó. Thầy có viết trong quyển Đạo gì đó, cái, cái ngày đó Kenpo Trúc tên đó Thầy đi đi với vị đó đó, Thì uh, trời nắng Thầy Ông nói là uh, Hôm nay trời nắng hả Ông nói tốt lắm Khi hôm sau thầy đi với lại uh, Vị Kenpo đó Hôm nay trời xấu Thầy hỏi Hôm nay trời xấu Thầy sao Trời mây đen thì sao Ông nói trời hôm nay cũng tốt lắm Thầy hỏi Ồ hôm qua trời nắng Ông nói cũng tốt Hôm nay trời xấu cũng tốt hả Ông nói ngày nào cũng tốt hết <cười> Điều thứ 16 Là ông chủ Đây Đối với lại Điều uh, Ông Mỹ, ông chủ đó thì đứng ngang hàng với người cộng sự hay là nhân viên mà chỉ hơn có một chút xíu thôi. Thì họ đề đó ông chủ là một phần của của của cái cái cái nhóm của một một một, một nhóm hay là một cái ekip á. Còn đối với người Á Đông á thì ông chủ á là một ông thần hay là bóng trời tức là tôi là sếp thì các quý vị đó là phải im ra hết nếu quá là tôi đuổi tôi phạt là có quyền la mắng hết cho nên quý vị thấy ở bên ngoại quốc này người chủ chỉ có quyền không bằng lòng thì có thể đuổi phải không có thể đuổi nhân viên với điều kiện người ta làm Cái gì sai Phạm, phạm lỗi Thế mới được quyền đổi, đuổi Còn nếu không nó có nghiệp đoàn Bảo vệ Trong khi đó ngay cả hiện tại bây giờ Việt Nam Quý vị thấy những cái hãng của tàu Của đại hàn Ngay cả Cái này thầy đọc báo thôi Người, Những cái xưởng đại hàn Với đại của tàu Đài Loan Chủ có thể đánh chửi Nhân viên Phải không uy hiếp hành hung Đó. Tại vì sao cái đó là Cái, tình, cái, cái tâm lý Quan niệm là Chủ Sếp nghe là giống như là, là Ông trời con vậy đó. Có quyền nghe là la hét Đánh đập mắng chửi Nghe là uh, hành hung Kẻ dưới Cái này là Ở ngoài đời Thì trong chùa cũng vậy Trong chùa không có dân chủ Cho nên là Đạo Phật rất là dân chủ Và Mỗi lần làm cái gì đó, đó Quý vị không biết Trong đạo Phật Đức Phật rất là dân chủ Làm cái gì đó Mà không phải một người quyết định Không phải là thầy trụ trì Mới quyết định là quyết định Thầy xưa đó là Đức Phật nói á, Mỗi lần làm cái gì trong tăng chúng Là phải tác pháp ít ma có vị nghe cái câu đó không Là pháp ít ma là sao Là phải họp đại chúng lại Trình bày cái vấn đề đó Và biểu quyết Lấy số đồng quyết định Chứ không có phải một người Quyết định cả đám phải nghe theo Đó nên đạo Phật rất là dân chủ chứ không phải là là nhiều người cứ nghĩ là ở thầy trụ trì hay là à, hòa thượng quyết định là là phải xong một thầy một chùa thì thì là xếp là đúng rồi số 17 bảy là, là là là theo thời hay là theo mốt cái này thì nó hơi đúng rồi theo mốt đó, thì thời nay đó là người âu mỹ đó là người ta bắt đầu ăn ăn đồ mà á đông bổ dưỡng không phải đồ á đông tức là ăn những món ăn á đông như ăn cuisine những món ăn những món thí dụ như là món phở món mì món gì đó nhưng mà healthy tức là healthy tức là À, không, healthy ở đây tức là, là sức khỏe có lợi cho sức khỏe chứ không phải bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Thì dịch ra coi như là lành mạnh đúng rồi. Ăn món ăn Á Đông lành mạnh. Cái thầy này ăn sushi nè. Sushi ở Nhật đó. Ăn, tức là đây cách khác là ăn bớt dầu mỡ. Ăn để cho ích lợi cho sức khỏe, trong khi người Á Đông á thì lại bù lại lại thích ăn những món ăn của À, Âu Mỹ mà mắc tiền, tức là uống à, rượu à, whisky, champagne, cognac, rồi à, ăn à, thịt à, này thịt thịt cừu thịt gì đó, ăn toàn những món ăn mà thiệt là đắt tiền. Cái đó cái này đó là quý vị phải đi sang tàu, nhất là những cái nhà hàng tàu đó ăn nhiều những món ăn cầu kỳ, thiệt là mắc tiền. Nói chung đó. Là người Âu thì thích ăn đồ Á Mà Á thì ăn đồ Âu Ta luôn luôn vọng ngoại Nhưng trong cái vọng ngoại đó, Nó có hai cái tâm lý Tâm lý của bên này là muốn ăn Cho lành mạnh, cho có sức khỏe Còn bên kia, bên Á Đông đó, Thì ăn Mà ăn đồ mắc tiền Cho ngon cái miệng để thỏa mãn để mà thấy là Mình có, khi mà có giàu Có nhiều tiền thì phải ăn Cho nó sang, cho nó mắc tiền nên bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam mỗi lần về thấy những cán bộ đi nhậu là mỗi lần cả trăm đô la không à? phải không? đâu có ăn như mình đâu ăn như là ăn như là rất là uống bia uống rượu phải không, quý vị ở Việt Nam đó toàn đồ mắc tiền không à? à phải về không đâu có ăn đồ rẻ tiền đâu. cỡ bác sĩ kỹ sư về hưu ở đây về Việt Nam là, là ăn không lại thua. À? ngày đi mà ăn xài mấy trăm đô la một ngày một đêm. Rồi đến điều thứ 18 là điều trót 18 là con cái Con cái thì người Á Đông người Màu xanh bên này là người Âu Mỹ Cái này là hai cái bà tông Là ông bà, này cha mẹ, này đứa con Thì đứa con á, ngay từ nhỏ á, được dạy dỗ để cho nó tự lập Và sau này để nó tự lập mà sống cũng tự lập Bắt nó tập đi, tập đứng Rồi nó làm gì hết một mình Nói cách khác là Đứa trẻ ở bên Âu Mỹ Được dạy dỗ để tự lập Tự sống lên mình Không có lệ thuộc vào cha mẹ Trong khi đó người Á Đông á có vị thấy cái hình nó khác Nằm chính giữa đây, tất cả trung quanh Tức là Người Á Đông làm cực nhọc Cả đời để cho đứa con Và đứa con là Trung tâm của cuộc sống của đời mình Tức là đứa nhỏ, đó, không những cha mẹ nó cũng chăm lo cho nó, mà ông bà nó cũng chĩa vô, cha mẹ nó dạy, ông bà nó cũng nhào vô dạy luôn. Hồi xưa quý vị có thấy, quý vị la mắng con mình, ông bà cũng nhào vô, mày đừng có la nó mày. Tại sao lại la nó? Con, con hư tại mẹ. Cháu, Cháu hư tại ba. Chà, nó, nó lại. Khi mà ra nó, nó chạy sợ vô, là một ông đó không nội ngoài đó. Mà trốn Cái chạy tới đánh nó cái là ông nội vợ Hay là bà chặn lại nó không được đánh cháu Cháu của tao Không được đánh nó Tức là cả đám lúc nào cũng sống chung quanh Thấy đứa con Thì cháu là một cái trung tâm của đời mình Còn cái kia quý vị thấy là Bắt đầu ông bà đứng xa xa rồi Nói cha mẹ đẻ con ra Tụi bay phải nuôi Tao đứng xa xa không có đụng vô nữa Phần tao xong rồi Tức là đứa, đứa trẻ là Từ từ nó phải được dạy dỗ tự lập bắt đầu nó lớn một chút là nó có phòng ngủ riêng rồi ba tuổi bắt đầu bốn tuổi là có phòng ngủ riêng rồi con này sao mười tuổi ông bà hay là ngủ chung trong phòng nó là ừ. vậy đó cho nên chứng chụp nhau hết cho nên khi đứa bé nó lớn lên đó, mà chung quanh không có ai hết thì nó sợ nhát nó sợ sợ quá chung quanh bốn người mà mất đi ba người có người nó bắt đầu nó sợ Mất luôn người này nữa là hết biết được Rồi bây giờ Trả lại cái tâm lý khác biệt Của Âu Á thì quý vị thấy Thầy là người Việt Nam Nhưng mà thầy sang Pháp lúc 13 tuổi nên thầy cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều Là khi có cái chuyện gì đó Là thầy nói thẳng Còn à, sống trong đại chúng đó, thì Thầy như nhiều người không chịu nói thẳng Cứ chạy lòng vòng vòng Rồi à nên quý vị có những cái ở đây đó không phải phân biệt như vậy xong sau đó mình thấy cái nào nó, nó tốt hay là nó ích lợi thì mình làm cái đó thì có thể thấy có nhiều cái không phải cái nào của người âu mỹ cũng hay mà cái nào của á cũng hay thì giờ thấy ví dụ như cái này là quý vị thấy cái nào cái nào ích lợi hơn ví dụ như mình chở lại vài cái này bày tỏ ý kiến tức là khi mình muốn bày tỏ ý kiến gì đó mình nói thẳng Nhờ cái thầy nói thẳng như vậy khi thầy giảng pháp như vậy. Quý vị thấy không? Thầy cần nói gì đó Straight forward cái vấn đề nói vấn đề đó nói thẳng, giải quyết xong, người ta hỏi mình là thầy biết nó muốn hỏi gì trả lời ngay lập tức. Chứ không có kể dài dòng dòng, quý vị thấy, cứ kể nói dài dòng, quý vị thấy cái quý vị đã, đã từng nghe thuyết pháp rồi. Cứ nói vòng vo tam quốc, cứ nói có cả chữ cái mục đích tại cũng thấy rồi mà cứ nói vòng vo tam quốc hoài. Cho nên khi bày tỏ ý kiến thì bày tỏ ý kiến theo kiểu này rồi còn khi mà lối sống thì đã là nên sống lối sống này lối sống tương trợ tại con người đó, con người lom and social con người là một, một loài thú cộng đồng xã hội cho nên nếu nếu mà bỏ một người nào ở một mình đó, người ta sẽ dễ trầm cảm có gì không cho nên cái lối sống này của Âu châu á chủ nghĩa cá nhân á nó trở thành ích kỷ, nhà ai đi sống? Mình sống ở đây cũng vậy nó là mình sống trong cộng đồng, sống trong chùa, là sống trong cộng đồng, sống trong đại chúng. Cho nên có những người sống trong chùa mà muốn sống kiểu này á là không có được. Quý vị hiểu không? Tức là thầy nói là những cái này để cho quý vị không phải là thầy nói cái nào đúng cái sai. Mình nhìn thấy cái nào nó lợi, ích lợi thì mình lấy thầy bày ra cái này để cho mình nói để cho nó vui thầy luôn luôn là nói để mình thấy được cái gì ích lợi mình xài nên sống trong chùa là mình sống theo kiểu này chứ không phải thầy thầy nói là ờ cái mình phải sống theo kiểu mỹ hay kiểu á đông bày tỏ ý kiến là nên bày tỏ ý kiến theo kiểu Âu Mỹ cái đó thầy làm còn quý vị thầy không biết quý vị thích sao mà quý vị chơi kiểu này là không giải quyết được vấn đề trong hiểu mình nói gì nữa mình làm sao mình nói làm sao mình làm cái gì mình muốn người ta biết mình làm gì Cái hành động, lời nói của mình có truyền cảm cái thông điệp hay không? Mình muốn giúp người ta. nhưng ờ tôi muốn giúp nhưng mà tôi luôn làm vậy mà ông hiểu tôi giúp mà lại nghĩ là tôi thế này. Nó làm bị vậy á. Còn sống trong chúng là ông phải sống một mình. Sống trong chúng là phải sống cả đông người như vậy. Phải để ý tới những người khác. Không để ý tới người khác là trở thành ích kỷ. Còn đây cũng vậy. Khi mà hẹn giờ giấc thì làm ơn Quý vị có đồng ý là đi theo cái màu xanh này không? Đúng giờ Đúng chơi giờ cóc su Giao tiếp, liên hệ Thì cái này tùy quý vị Tùy cái trường hợp Nếu mà trường hợp mà quý vị làm gì xấu á, thì đợi đứng bên này Còn là gì tốt thì chạy bên này Tốt thì là ạn biết hết Và Xấu thì có một hai người biết thôi nha mà xấu Đúng rồi Cẩn thận như là thầy nói là khi mà mình làm cái gì mà tốt á, Thì quý vị Khoe, làm cho nhiều người biết Mình xấu thì ít thôi, hai ba người biết thôi Mình nói là Cái này thì tùy Tùy trường hợp Rồi còn cái này thì sao, cái này cũng, cũng tùy Cái này cũng tùy tức là bày tỏ Cảm xúc nè Cái này là có sao nói vậy Tức là có sao thì cho thấy vậy Tôi vui thì cho mọi người thấy tôi vui Mà tôi buồn cho mọi người thấy buồn Thì cái đó cũng tốt Thì sống trong đại chúng thì rất là tốt Tại cái này làm sao Mình sống thật sống thật, thật ra là thầy khuyên nên nên làm cái này, tại vì thầy học về tâm lý học á, người đeo mặt nạ nó khổ lắm, đeo cái mask kìa đó, khổ lắm, tại vì khi mình đeo cái mặt nạ đó, con người mình sẽ bị mâu thuẫn và nó sẽ có sự giằng co trong lòng đó, gọi là trong héo ngoài tươi, cái này nè, cái này trường hợp này trong héo ngoài tươi nè, I'm angry but I'm still smiling, trường hợp bực tức lắm vào ngoài mặt kia dạ dạ khỏe đó yeah. mà trong tâm lý học á khi mình làm như vậy đó là nó nó đốt rất nhiều năng lượng của mình và trong lòng nó sinh ra nội kết tại mình không có trung thực không có true không trung thực và không trung thực như vậy đó đấy là mình sùng đó mình la lên thì nó khỏe mình sùng mình nín lại thì nó phải làm một cái một cái, cái năng lượng ngược lại để ép cái này Cho nên heo năng lượng. Cho nên có gì nói thẳng. Tôi thích ăn bún thang. <cười> Xin chị vui lòng là bún thang. để thôi khỏe Người ta chịu chịu cũng chịu thôi. Cái chuyện của người ta, chuyện mình mình nói thẳng. Cái này là sống trong chúng. Mình tu thì mình nên làm cái này sống trung thực. Còn nếu mình đi làm ngoài đời á. Phải làm kiếm ăn á. Thì nên cái này. À nên cái này mình làm nhà hàng và ta tới người ta chê món ăn mình cũng sùng lắm nói nhớ nấu gì vợ em vậy dạ, dạ xin lỗi chị làm sao tôi sẽ nấu ngon hơn <cười> Úi, mà chồng nghiến đang tất cần chết mình cũng phải cười chiều khách không có cười đâu, được đúng rồi cho nên sống ngoài đời đó thì mình phải làm cái này nhưng mà sống trong đạo mình nên sống kiểu này sống thực thì ai mình làm mình cái gì không vui mình ra mình mặc xịn đóng xong rồi nói dạ tôi không có vui anh chị làm vậy tôi không có vui rồi đứng xếp hàng quý vị thấy xếp hàng chỗ nào giờ nên đứng nên làm thế nào thì nên nên làm cái này có trật tự tại một xã hội mà có trật tự như là bên nhật đó, rất là tốt còn Giải trí trụ nhập thì tùy quý vị Cái này không có Không bắt buộc có Ai thích làm sao thì tùy Tùy hỉ Cái này không quan trọng Còn đi hội họp cũng vậy Cái này cũng tùy hỉ Cái này không có Không có nhất định Nhưng mà cái này đây Cái này trong Trong nhà hàng Thì sao quý vị Thì phải làm màu sáng Cái này đó Là vô ý thức Mình sống trong chúng cũng vậy Tối Ngủ Mưa giờ Là phải yên lặng để cho ta ngủ Và lúc đó mình Mở Youtube ra nghe Pháp Nghe Pháp bao ngoan là chết rồi Thì đeo headphone Hay là đeo écouter Rồi khi đi du lịch Thì thôi cái tùy quý vị Cái này thầy <cười> tùy hỉ Trở okay. lại giải quyết vấn đề Thầy khuyên quý vị Đi theo cái xanh Cái này mới gọi là giải quyết vấn đề Đưa vấn đề ra Đi thẳng vào vấn đề Nhìn nhận đây là vấn đề Và tìm cách giải quyết Giải quyết xong rồi thôi Coi như xong rồi Chứ đừng có làm cái này Coi như là không có vấn đề gì hết Tránh né vấn đề Rồi cứ để đó không muốn đụng tới Cái này giống như là con đà điểu á, Con biết con đà điểu á, Nó thấy gì sợ quá Nó lấy cái đầu nó chui vô Nó chui cái đầu vô trong cái, cái bụi Chúi xuống để cho không nhìn thấy vấn đề nào hơn Không vấn đề gì hết Rồi còn à, ba bữa ngày Ngày ba bữa thì cái này tùy quý vị Nhưng nếu quý vị nào trong chùa Thầy thầy khuyên và yêu cầu quý vị làm cái này Để chi Mình ăn để tu Chứ không phải tu để ăn Phải không Mình ăn để có sức để mà tu thôi Cho nên ăn vừa phải thôi này, quý vị ăn mà kiểu mà ngày ba bữa mà nóng như vậy đó, thì mất thì giờ làm cơm lắm, mà chưa kể nó mất nhiều, làm cơm. mất thì giờ cho bao tử nó nó tiêu hóa nữa, nó phải tiêu hóa tối nào mà ăn nhẹ đó, sáng dậy người nó nhẹ nhàng thoải mái, còn hôm nào tối nào mà ăn mà ngon quá đó, sáng hôm sau dậy nặng bụng lắm, phải nặng bụng phải dậy phải xoa bụng phải tập thể dục mãi rồi đó, nó mới nhẹ vừa mới nhẹ xong xuống bảy rưỡi lại ăn nữa. Tới giờ lại lại ăn nữa xong, xong, xuống, Lại ăn nữa Một ngày quay qua quay lại Lại ăn nữa Ăn nó, nó sướng cái miệng Mà nó cực cái gì quý vị, Cực cái bao tử Và cực cả bộ tiêu hóa Ăn nó, nó sướng cho cái lưỡi Cho cái vị chỉ trong vài phút thôi Mà vào Bao tử phải làm việc Gan phải làm việc La lách phải làm việc Ruột phải làm việc Tất cả cái đó là làm phải làm việc Mà với tuổi già dần đó, Tất cả những bộ phận đó nó, nó yếu dần Nó yếu dần yếu dần Đó là chưa kể Tuổi già mà ngay cả tuổi trẻ mà nó có bệnh đó, Những bộ phận nó cũng yếu nữa. Mà mình đâu có biết Chỉ ăn cho nó sướng cái miệng thôi Tại vì cái nguy hiểm của cái miệng là vậy nó Tại nó có cái lưỡi Mà cái lưỡi nó biết cái vị Mà hai nữa Quý vị biết cái miệng nó không bao giờ biết no hết Quý vị biết cái miệng nó biết no không Biết no là cái gì no Cái gì trong người mình biết nó? Đúng rồi Cái vị ăn đấy nó căng ra thì Mà trên này đó Nếu bà tử quỳ bự nó làm nữa Tại chỗ này nó, nó đâu có lỗ đâu Nó lỗng vào đây này. Trên mình ăn vào đây đó Cái nguy hiểm của cái ăn là Tại vì nó chỉ cần nếm cái vị thôi Ngon là nó thích cái ngon nữa Ngon nữa, ngon nữa, ngon nữa, ngon nó Nó cứ ngon, ngon, ngon đưa vô Mỗi người đưa vào nó Nếm cái vị ngon Cái vị nó, nó mất Lại đưa miếng sau Nếu cái vị ngon Lại mất Được Các vị có thể làm suốt đêm cũng được Chỉ có kẹt cái tại bao tử mình nhỏ thôi Chứ nếu không mà bao tử mình nó như cái cái Bự như cái này mình làm tới luôn Cho nên thấy được cái nó Nguy hiểm lắm Cho nên người nào mà Tại họ không hiểu Cái vấn đề không phải bao tử Vấn đề là cái lưỡi miệng này, này. Và trên này này Thám ăn là đương nhiên Tại vì cái cổ này là Nó đâu có đáy đâu Mình bỏ bao nhiêu Nó chạy xuống, nó chạy to xuống đống đâu có đáy Nên nó nó Quý vị phải quán chiếu ăn phải quán chiếu Là khi mình ăn á Cái lạc thọ nó Nó chỉ xảy ra ngay trong cái lưỡi thôi Mà cái lạc thọ đó Quý vị ăn Quý vị quán chiếu xem Nó kéo dài được bao lâu Mấy giây Không ai để ý Cái lạc thọ của mình Nó kéo dài bao nhiêu lâu Quý vị tu tập quán chiếu cái đó Khi mà quán chiếu thấy được cái lạc thọ đó Nó xảy ra nhanh tới mức nào đó Từ đó mình mới thảnh nhả được cái lạc thọ Mà nhả được lạc thọ Thì mình thoát khỏi cái tham Còn không thấy được cái đó là mình tiếp tục tham hoài Dù mình có cố gắng gì nữa Thì đó chỉ là cố gắng giữ giới thôi Quán chiếu xem mỗi lần mình có lạc thọ Lạc thọ đó do từ ăn uống Ăn uống ngủ nghỉ đi chơi hay là bất cứ cái gì Luôn luôn mình dính vào cái gì Mình không nhả được Là tại vì Có lạc thọ Chúng sinh viên tìm lạc thọ Nhưng mà Nói họ ngừng Họ ngừng Được Tại vì Họ không có khả năng Để mà dừng lại Mà làm sao dừng lại Như mấy lần hình trước Thầy hôm Mấy trước thầy nói Thầy quán chiếu thấy Cái ngược lại Bây giờ đầu tiên hết là thấy cái lạc thọ Nó kéo dài bao lâu Kéo dài bao lâu Một phút Hai phút Ba phút không có Nhưng mà chúng sinh cứ Chạy theo cái lạc thọ để chi? Để nếm lại nó Mà khi nếm lại nó, nó Tích tắc nó mất liền Mất thì thảm gì? Lại kiếm lại nữa Kiếm lại nữa Kiếm lại nữa Horsesh Continuend Chính vì cái đó Nó là nguyên nhân khiến chúng ta Tái sinh trở lại luân hồi này Trở lại nữa Để tìm Trở lại nữa để tìm Cứ trở lại để tìm cái đó Mà tìm chụp nó lại mất Mất xong lại lại đi tìm mà Mỗi lần mình tìm đó nó có nhưng mà không có nhưng mà nó rất là nhanh khả năng có vị nhìn quan chiếu cái lạc thọ chính vậy cho nên cái thiền rà thầy dạy đó là chui vào những cái cảm thọ của mình để thấy nó mệt, quá, mệt buồn ngủ thì, thì ngủ ừ. cô cẩn thận cô cẩn thận giữa cái Cái đòi hỏi tối thiểu của cơ thể Khi cô đói, cô cần ăn Khi mệt, cần ngủ Khi khát, cần uống Khi lạnh, thì cần mặc Cái đó là need Tiếng Anh là need Còn lạc thọ là gì? Là pleasure Desire Đi tìm, đi tìm kiếm Bây giờ cô mệt, cô ngủ Cô ngủ xong rồi Cô khỏe là thôi, cô đứng dậy Nhưng mà dậy, dậy xong rồi Ngủ xong rồi Cái bắt đầu nằm nướng Rồi thấy giường nó êm quá Ngoài trời lạnh không muốn đi ra Thì cái đó là bắt đầu dính mắc Khi bắt đầu mình không muốn rời Cái lạc thọ ra Muốn tiếp tục ở trong đó Là lòng tham Chính vì vậy cho nên những người tu thiền định Khó giải thoát Tại sao mà khi mà nó nếm được cái định rồi đó Thì thấy nó sung sướng quá Không muốn đi ra Không muốn ra khỏi cái định đó nên không giải thoát Còn mình tu vẫn phải đạt tới định Định rồi mình mới chuyển sang Cái huệ Quán chiếu để thoát Nên khi mình khát Mình cần uống Khi uống tức là Đây là mức zero nè Khổ là khát nè Đói là mệt Mình làm sao cho nó trở lên lại Tới đây Là đúng Còn mình bắt đầu lên Cái này là tham. Và đi theo lạc thọ rồi Thầy làm nói vậy có gì hiểu không Khi mình khát cần nước uống Hết khát thì ngưng Mà uống xong rồi làm gì nữa Uống rượu Tại uống rượu Hay là uống bia uống nước ngọt thì sao Nó sướng như cái lưỡi thì Mình làm gì Uống nữa Uống nữa Uống nữa uống nữa Cái phần này nè Là tham Còn cái phần này đó Là phần nhu cầu Phật cũng phải đi Rất thực Để ăn, để uống. Nhu cầu. Còn cái này hơn cái này là tham. Đi tìm lại. Tham. Quý vị phải quán chiếu để thấy rõ cái nào là nhu cầu. Và cái nào là tham. Ăn là một nhu cầu. Nhưng mà ăn kiểu nào? Ăn nhiều, ăn ít, ăn ngon, ăn dở. Cái đó là liên quan đến nồng tham. Mà tham là gì chỉ vì muốn tìm lại cái lạc thọ đó. Rồi cái mấy cái sau thì họ à, không quan trọng cái à, ông chủ thì ông chủ thì thầy, thầy khuyên trong đạo phật đó, là dân chủ cho nên à, mình nên sống theo cái màu xanh này đó. tức là cái này nó, trong đạo phật nó còn có cái chữ là đồng sự đồng sự người ta làm cái gì thì mình, mình cũng làm theo mà mình làm ngó ở trên thôi chứ không phải là mình ra lệnh thì người ta làm mình không làm Cái này là ông chủ là ông chủ, ông trời, ông trời Mình nên sống kiểu này, đồng sự Cái này là đồng sự Rồi thôi, tới đây thôi Và mình gần ở đây Mời quý vị hồi hướng Nguyện này khắp cả Đệ tử và chúng sinh Đều trọn thành Phan Đạo